Cách vào diễn đàn, có thể chủ động làm theo hướng dẫn để vào diễn đàn cùng hiệp thông chung. Giáo xứ Thái Hà hấp nến cầu nguyện để sự thật được tôn trọng. 12 tháng 11 năm 2011, lễ các thánh tự đạo Việt Nam quán hơn 4000 tín hữu đã tụ họp tại nhà thờ Thái Hà. để cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho đất nước quê hương đặc biệt cầu nguyện cho nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật sớm trao trả tài sản đã mượn để giáo hội sử dụng vào việc phụng thờ chúa tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của quý sơ dòng mến Thánh giá hà nội rất đông các anh chị em thiện chí các biểu tình viên cùng một số an ninh thường phục trà trộn trong bài giảng linh mục du xe đỗ đình tư đã khởi từ ý nghĩa nguyên thủy của chữ tự đạo làm chứng cho Thiên Chúa. Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đồng thời mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy can đảm lên tiếng, dấn thân cách mạnh mẽ cho công lý và hòa bình. Sau thánh lễ, hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, diễn tả nỗi lòng và một khát vọng cháy bỏng, mong cho quê hương đất nước được cường thịnh, sự thật được tôn trọng và pháp luật được thực thi. Đây không phải là lần đầu tiên giáo sứ Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho quê hương, đất nước, cho các vấn đề đang tồn tại trong xã hội, nhưng cho mảnh đời bất công sớm tìm được bình an và công lý. Kể từ năm 2008 cho tới nay, giáo sứ Thái Hà đã tổ chức rất nhiều buổi cầu nguyện cho quê hương và đất nước, từ chuyện cầu nguyện cho việc dừng khai thác bô xít tại Tây Nguyên cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cho nạn nhân của những bất công xã hội cho đến những vấn đề sự kiện liên quan tới giáo hội như tam tòa, đoàn lý, đồng chiêm và cồn dầu. Những buổi cầu nguyện đặc biệt là những phản kháng ôn hòa nhưng mạnh mẽ trước những bất công mà nhà cầm quyền Hà Nội áp đặt lên giáo sứ những năm qua khiến giáo sứ Thái Hà trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền theo nhận định của những người am hiểu tình hình những đánh phá điên cuồng của nhà cầm quyền Hà Nội những ngày qua và giáo sứ Thái Hà. Chỉ là những đòn thù hèn hạ nhắm lái hướng dư luận ra khỏi những vấn đề nóng bỏng hiện nay của xã hội Việt Nam như nền kinh tế đang đi tới bờ vực thẳm, bờ vực sự sụp đổ, sự bức xúc của nhân dân ngày càng tăng, đặc biệt là trước phong trào yêu nước đang lên, chính quyền Cộng sản Việt Nam cần phải chứng tỏ sự trung thành của mình với Bắc Triều. Các biểu tình viên hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà và đất nước, dù với bất cứ lý do gì thì việc nhà cầm quyền Hà Nội xua côn đồ, đánh phá một nơi tu hành, chửi bới các linh mục, tu sĩ là một hành động không thể chấp nhận được, bởi nó không chỉ cho thấy một nhà nước vô lương mà điều nghiêm trọng là làm cho sự chia rẽ, sự đoàn kết dân tộc ngày càng sâu sắc mà có thể hàng trăm năm vẫn chưa thể hóa giải. Trong tình hình hiện nay, đã tới lúc giáo dân công giáo, những anh chị em thiện chí các biểu tình viên và những ai quan tâm tới sự tồn vong của đất nước, cần phải xích lại gần nhau để cùng nhau gìn giữ di sản của cha ông, nhất là bảo tồn, duy trì, sự đoàn kết dân tộc đã tạo thành sức mạnh Việt Nam hơn 60 năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản đã cố tình đánh phá. Batista Nguyễn Hữu Vinh lại bị triệu tập lên sở Công an Hà Nội. Ông Joan Batista Nguyễn Hữu Vinh lại bị Công an Hà Nội, Phòng an ninh điều tra triệu tập lần thứ ba lên làm việc vào sáng thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011. Viện nhà cầm quyền Hà Nội liên tục sách nhiễu các công dân trí thức yêu nước gần đây đã trở nên phổ biến và ngày càng có tính chất khủng bố cá nhân nhằm ham dọa dập tắt lòng yêu nước. Đè bẹp những tiếng nói cho công lý và sự thật Để Hồng thao túng xã hội Bằng bạo lực và dối trá Ngày làm việc hôm thứ Sáu Tại Sở Công an Hà Nội Công an Hà Nội đã giữ Ông Doan Patisita Nguyễn Hữu Vinh Trái pháp luật suốt 15 tiếng đồng hồ Từ 7 giờ 30 đến 22 giờ 30 Tại Sở Công an Dù ông đang bị ốm Và gia đình có con nhỏ đang sốt Ông Doan Patisita Nguyễn Hữu Vinh Đã phải đối phó và phản đối việc làm trái pháp luật trên ngay tại Sở Công an Hà Nội nhưng các cán bộ thi hành pháp luật vẫn bất chấp sau khi được xảy ra sau khi được thả ra ông phải ký giấy cam kết đúng sáng hôm sau có mặt để làm việc vào sáng thứ bảy ông đã cam kết sẽ đến đúng giờ thời gian nếu sức khỏe cho phép thế nhưng sau một ngày buộc phải làm việc liên tục 15 tiếng đồng hồ ông đã ốm và ngay hôm sau không thể đến làm việc tiếp Công an Hà Nội đã liên tiếp gửi giấy triệu tập tầng thứ hai và thứ ba vào tối Chủ nhật 13 tháng 11, buộc ông làm việc vào sáng thứ Hai. Được biết, ông sẽ tới Sở Công an vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 11. Chúng tôi phản đối sự sách nhiễu công dân, việc hành hạ người ốm đau và xâm phạm quyền tự do của người của nhà cầm quyền Hà Nội trong trường hợp này và trường hợp tương tự. Xin mọi người hiệp Ý cầu nguyện cho Đoàn Batisita, Nguyễn Hữu Vinh, một người đã can đảm nói lên sự thật là điều vô cùng cần thiết cho xã hội Việt Nam ngày nay. Đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa. Nguyên văn bài phát biểu của Đức Benedictô 16 với hội đồng tôn giáo Israel Chính Thiên Chúa là hòa bình của chúng ta Và là sự an ủi của chúng ta Nên chúng ta đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho hòa bình Tại Thánh địa." Đức Benedictô 16 đã tuyên bố như thế Với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel Đức Giáo Hoàng đã cho họ biết Nội dung lời cầu nguyện mà Ngài đã đặt vào Trong khe đá của bức tường phía Tây Bức của bức tường phía tây, bức tường than khóc dưới chân đền thờ Jerusalem. Đức giáo hoàng biện cho sự cảm thông và tin tưởng nhau giữa các tôn giáo và bác bỏ bạo lực được sử dụng nhân dành tôn giáo. Sáng thứ năm, ngày 10 tháng 11, Đức giáo hoàng Benedict từ 16 đã tiếp kiến một phái đoàn của hội đồng tôn giáo Israel gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel tại khán phòng. các giáo hoàng trong diện Vatican tại khán phòng các giáo hoàng trong điện Vatican. Sau đây là nguyên văn bài phát biểu. Quý vị thân mến, tôi hết sức vui mừng được đón tiếp quý vị là những thành viên trong hội đồng tôn giáo của Israel, đại diện cho các cộng đoàn tôn giáo tại thánh địa. Và tôi cảm ơn quý vị về những lời tốt đẹp mà quý vị đã dành cho tôi nhân danh những người đang hiện diện. trong những thời kỳ rối ren này sự đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau lại ngày càng trở nên quan trọng để tạo nên một bầu khí thông cảm và tôn trọng lẫn nhau một bầu khí có thể dẫn đến tình hữu nghị và đến một niềm tin tưởng lẫn nhau một cách vững chắc đây là một điều khẩn cấp bách và các vị hữu trách tôn giáo tại thánh địa là những người sống trong một vùng đất chứa đầy những kỷ niệm linh thánh nhưng mỗi ngày lại phải gánh chịu thử thách cho những khó khăn trong sự chung sống hòa hợp nghề nền như tôi đã cho mọi người nhận thấy lần gặp gỡ vừa qua mới đây của tôi với những nhà lãnh đạo tôn giáo ACC là ngày hôm nay chúng ta đang đương đầu với hai bạo với hai bạo lực một mặt việc sử dụng bạo lực nhân dân Kitô giáo mặt khác bạo lực được xem như hậu quả của việc phủ nhận Thiên Chúa và việc phủ nhận này thường là một nét đặc trưng trong đời sống của xã hội hiện đại đứng trước tình hình này, với tư cách là một nhà hữu trách tôn giáo, chúng tôi được kêu gọi mời tái khẳng định mối tương giao của con người với Thiên Chúa được thực hiện một cách đúng đắn hơn sẽ là một sức mạnh cho hòa bình. Đó là lý tưởng, chân lý ngày càng phát triển nên hư hữu, nên hữu hình hơn trong cách chúng ta đối xử với nhau nơi cuộc sống thường nhật và chính vì thế tôi muốn khuyến khích quý vị. tạo cơ hội cho một bầu khí tin tưởng và đối thoại giữa các hữu trách và các thành viên của tất cả truyền thông tôn giáo đang hiện diện tại thánh địa như tôi đã cho mọi người nhận thấy qua lần gặp gỡ mới đây của tôi với những nhà lãnh đạo tôn giáo tại ACC là ngày hôm nay chúng ta đang đương đầu với hai loại bạo lực một mặt việc sử dụng bạo lực nhân dân tôn giáo và mặt khác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 trong cách chúng ta đối xử với nhau nơi cuộc sống thường nhật chính vì thế tôi muốn khuyến khích quý vị tạo cơ hội cho một bầu khí tin tưởng và đối thoại giữa các nhà hữu trách và các thành viên của đất của tất cả các truyền thống tôn giáo đang hiện diện tại thánh địa chúng ta chia sẻ nhiệm lớn chúng ta chia sẻ nhi, chúng ta chia sẻ trách nhiệm lớn lao là giáo dục các thành viên trong các cộng đoàn tôn giáo riêng cho chúng ta trong ý tưởng là nuôi dưỡng một sự cảm thông, hổ tương lớn mạnh, hơn là phát triển một sự cởi mở để hợp tác với các dân tộc, thuộc các truyền thống tôn giáo khác với truyền thống của chúng ta. Đáng buồn thay, thực tế của thế giới chúng ta lắm khi cục bộ và kiếm khuyết, ngay cả thánh địa. Tất cả chúng ta là một lần nữa lại được kêu gọi dám thân để cổ vũ cho một nền công lý và một nền phẩm giá cao hơn. Để phong phú hóa thế giới chúng ta đang sống và mang lại cho nó một chiều kiếp hoàn toàn nhân bản, công lý và cùng với chân lý, tình yêu và tự do là một yếu tố cơ bản để xây dựng lại một nền hòa bình, trường cửu và vững chắc trên thế giới. Phong trào hướng đến hòa giải, đòi hỏi sự can đảm, sự can đảm và một cái nhìn cũng như... niềm tin rằng Thiên Chúa là Đấng sẽ chỉ đường, dẫn lối chúng ta. Chúng ta sẽ không thể nào đạt được những mục tiêu của mình nếu Thiên Chúa không ban cho chúng ta sức mạnh để thực thi hành, sức mạnh để thi hành. Khi thăm kinh, khi thăm kinh thành Jerusalem vào năm 2009, tôi đã đến trước bức tường phía tây và tôi đã viết lời cầu nguyện và đặt vào trong khe đá của bức tường. Tôi đã cầu xin Chúa hòa bình tại thánh địa. Tôi đã viết. lại thiên chúa hằng hữu trong chuyến viếng thăm jerusalem lần này là kinh thành của hòa bình là ngôi nhà thiêng liêng của những người do thái chúng con ki tô hữu và của các tín đồ hồi giáo còn dâng lên chúa những niềm vui những hy vọng và những cảm hứng những thử thách những đau khổ và đến đau của các dân tộc của Chúa trên thế giới này, Lạy Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, xin hãy lắng nghe tiếng kêu của những người sầu não, của những người lo sợ, của những người bị bỏ rơi. Xin hãy ban hòa bình cho hòa bình của Chúa, cho thánh địa, cho vùng Trung Đông, cho toàn thể gia đình nhân loại. Xin hãy khích lệ tâm hồn của tất cả những ai yêu cầu thánh danh Chúa bước đi một cách kiêm nhường trên con đường công lý và lòng trách ảnh. chúa là đánh tốt lành với những ai chờ đợi nơi người với những ai tâm hồn tìm kiếm người ước gì ngày hôm nay xin chúa nhận lời cầu nguyện của tôi cho đức jerusalem và cho quý anh chị em ví được đầy tràn niềm vui trong niềm thời gian quý vị viếng thăm Roma. ước gì người lắng nghe lời kinh của mọi người nam cũng như nữ cầu xin người ban hòa bình cho jerusalem quả thật vì chắc chắn Rằng Thiên Chúa là hòa bình của chúng ta Và là sự an ủi của chúng ta Nên kỳ chúng ta đừng bao giờ ngưng cầu nguyện Cho hòa bình tại Thánh Địa Trong khi phó dân quý vị Cũng như những người mà quý vị đang đại diện Lên đấng toàn năng Từ chăm sóc tôi hết lòng cầu xin Chúa Ban niềm vui và hòa bình Trên tất cả quý vị Benedicto 16 giáo hoàng. Nói lắng quên còn một giây Lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Oa, trở cho hãy tâm giao. Ôi tình yêu Chúa mê mang chẳng rời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Lưu hồn vần vai bên Chúa, luật tình yêu ơi chứa tu. Yêu Chúa bao là tình yêu Phần điểm báo tin tức công giáo tuần này, hiệp ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị.